Trạch Thiên Kiếp Miu Nị Quyển 2 chương 117 xuất kiếm thượng M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rất của vương phá rất mạnh Mạnh ở trình độ sắc bén Lấy trình độ chân nguyên tụ tinh thượng cảnh cô động phá vỡ hàng rào không gian Nhìn như yếu ớt trên thực tế lại kiên cố nhất Đồng thời còn mạnh ở ướng đối tinh Diệu Chỉ có xé rách không gian mới có thể trợ giúp hắn vượt qua vực sâu ngăn giữa thế tục Cùng thần thánh chống cự một kiếm mang theo ánh trăng mà đến của chung lạc Tầm dương thành bầu trời mây đen vẫn trầm thấp đen tối Rìa ngoài vẫn sáng ngời như bạc Tựa như đi tới ban đêm Mưa gió trên đường đột nhiên biến mất Trở nên an tĩnh dị thường Chỉ mơ hồ có thể nghe được thanh âm hiếp thở Đó là đám người nơi xa khiếp sợ thở dài Cuộc chiến đấu này đã vượt qua phạm trù Rất nhiều người có thể hiểu Nhưng mọi người có thể cảm giác được Kiếm của Chu Lạc Dường như thật sự đã bị vương phá ngăn cản Hắn làm sao làm được Tô Ly lần này không hô lên Vẻ mặt trở nên ngân trọng Không phải bởi vì Một đao kia của vương phá Không đủ tinh Diệu Ngược lại là bởi vì hắn Cảm thấy một đao kia quá mức tinh Diệu Tựa như trong lúc thoáng qua Trong hai lần suốt đao Vương phá đã thông qua Trận chiến đấu cùng người mạnh nhất Đại lục lĩnh ngộ được điều gì Trên đao đạo lại đi thêm được một bước Nếu như đây là thật Tu đạo thiên phú của vương phá thật có thể nói là kinh thế hải Tuột Hơn nữa cơ duyên cũng có thể nói là ngàn năm một thủ Nếu như sau trận chiến đấu này hắn có thể sống sót Đem kinh nghiệm trân quý của trận chiến này hoàn toàn tiêu hóa hết thuộc Nói không chừng có thể trong thời gian rất ngắn đột phát tới tụ tinh cảnh đỉnh phong Thậm chí rất có khả năng thấy được cánh cửa tòng thánh Chỉ là vương phá có thể sống sót sao Nhất là sau khi hai đa của hắn đã đầy đủ Chứng minh chính mình có khả năng mấy chục năm sau Sẽ uy hiếp được vị trí bác phương phong vũ của Chu lạc Tô Ly đối với chuyện này không ôm bất kỳ hy vọng Cho nên vẻ mặt càng thêm ngưng trọng Hắn cảm thấy thật là đáng tiếc Mưa gió tái khởi tiếng mưa rơi như thanh như cổ Kiếm của chung lạc mang đến vô tận mưa gió Sau mưa gió sẽ có cầu vồng Sau lưng mưa gió Ở trong bầu trời phương bắc xa xôi có một vầm trăng sáng Có quang minh cũng có hát ám Quang minh cùng hát ám tuyệt đại đa số Cũng bị chút ít vết nước không gian trên đường dài cắn nuốt. Lê lực bị tiêu giảm rất nhiều Đây cũng là nguyên nhân tại Sơn Đau của Vương phá đến bây giờ còn có thể vung lên trong mưa gió Nhưng bác phương phong vũ cuối cùng không phải là tu đạo cường giả bình thường Bọn họ là người mạnh nhất đại luật Có số lượng chân nguyên khó có thể tưởng tượng Có trí tụi cùng kinh nghiệm chiến đấu khó có thể sánh bằng Có quan thải chói mắt nhất Thiết đao của vương phá cuối cùng không cách nào xóa nhòa những ánh sáng kia Tựa như tầm dương thành không trung mây đen không cách nào che kín vầm trăng đó Rìa của các đám mây cuối cùng bị phủ lên một viền bạc Đường mưa đen tối như đêm Thiết đao chém ra vết nước không gian lại càng tối tâm làm lòng người run rễ Nhưng mà rìa của vết nước không gian đen nhánh chẳng biết lúc nào lại sáng lên Ánh sáng đến từ kiếm của chung lạc Kiếm quen cùng với cuồng phong bạo vũ Đi tới trước người vương phá Lúc này thiết đao của hắn phải tiếp tục chém phá đường mưa Duy trì đủ nhiều số lượng vết nước không gian Mới có thể làm cho một kiếm ánh trăng của Chu lạc không thể đột phá đến trước người của hắn Mà trần trường sinh cùng tô ly phía sau hắn Hắn không có cách nào đi tránh né kiếm quang Kiếm quang cũng không quá rực rỡ Thậm chí lộ ra vẻ có chút ảm đạm Nhưng đao vực có thể nói hoàng mỹ của vương phá không thể ngăn trở chút nào Kiếm quang rơi xuống Chỉ nghe khúc khích tiếng vang Áo vương phá đột nhiên vỡ vụn Mặt ngoài thân thể hoàng mỹ tẩy tuổi xuất hiện mấy đạo vết kiếm rõ ràng chí cực Máu tươi từ trong vết kiếm chậm rãi tràn ra Kiếm quang càng không ngừng lướt qua thiết đao Rơi vào trên người của hắn Nhìn như hời hợp Trên thực tế khắc sâu tận xương cốt Mỗi một đạo kiến quan Sẽ ở trên người của hắn cắt thành một vết thương Mang ra một đạo máu tươi Mặt vương phá trở nên càng thêm tái nhật Không có nửa điểm huyết sắc Ở đường mưa mờ mờ lộ ra vẻ phá lệ kinh tâm động phát Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh kiên định Chẳng qua đôi lông mày rước đặc biệt Cục xuống càng thêm lợi hại lộ ra vẻ có chút ủ rũ so với thời điểm bình thời càng thêm chu sót khó tả đúng vậy cảnh ngộ của hắn lúc này thật rất khổ chu lạc kiếm quan cắt vào thân thể của hắn gần như lăng trịt như thế nào không thống khổ phần thống khổ này còn tồn tại trong tinh thần thế giới ở trong lòng là đao đạo thiên tài thành danh đã lâu Hắn hiện tại thân phận đã là Thiên Nam Đại Hào Nhưng ở cố hương Thiên Lương quận gặp Chu Lạc Vẫn chỉ có thể đau khổ chống đỡ như thế Thiên Phú ý chí cường đại hơn nữa thì như thế nào Cuối cùng không cách nào thay đổi trên lệch thực lực cùng cảnh giới Tự như gặp gỡ của vương gia ở Thiên Lương quận rất nhiều năm trước Làm người tuyệt vọng như vậy Làm sao có thể không thống khổ Trừ phi lúc này hắn thu hồi thiết đau Rời đi đường mưa Lựa chọn né tránh Mới có thể thoát đi những nỗi khổ này Nhưng sinh mệnh có rất nhiều sự đau khổ Lại không cách nào né tránh Vương phá thủ nhỏ quá quen cuộc sống khổ sở Rất rõ ràng điểm này Cho nên hắn căn bản không có ý tứ né tránh Đôi lông mày rủ cụ Vẽ mặt sầu khổ Khẽ cúi đầu Nắm chặt đao Đứng bên trong mưa xa mặc cho kiếm quang lướt qua đao ý của mình Ở trên người lưu lại từng đạo Từng đạo huyết thủy Mặt cho huyết thủy bị mưa xa Càng lúc càng lớn cuốn đi Đường mưa đao ý vẫn thẳng như vậy Chém ra vết nước không gian Vẫn là thẳng như vậy Kết quả mưa sa rơi vào trong đó không thấy Ngay cả chu lạc cũng tạm thời không cách nào tiến lên Tuyệt đại đa số kiếm ý cũng không đến được bên này Vương phá đứng cũng rất thẳng Chẳng qua hắn còn có thể đứng bao lâu Trong tay của hắn thiết đau còn có thể cầm bao lâu Mưa sa lạnh lẽo cùng phong đột khởi Khách sạn phế tức hạt châu trên bàn tính Một lần nữa bị kiếp thiết Phát ra ba ba giòn vang tựa như tiết tấu Xa hơn trên đường lớn Các nhạc sĩ của Lương Vương Phủ đã sớm chạy trốn Các loại nhạc khí ném đầy đất Lúc này bị gió lớn thổi bay đi khắp nơi La đụng vào trên tường Trên tường sụt xuống tảng đá Tảng đá rơi vào trên mặt trốn Sáo bay đến không trung Không khí rót vào trong lỗ sáo Phát ra thanh âm nước nở Còn có một chiếc đàn cổ Dây đàn lần lượt đứt liền Bung bung bung bung Hay cho một khúc nhạc dồn dập hỗn loạn Mưa gió khi nào dừng lại Tiếng nhạc khi nào kết thúc Không có ai biết Phía trên đường phốt, đám người đứng ở nơi đó tỉnh mịt một mảnh Lương Trậm đứng phía trước nhất, vẽ mặt không khỏi bình tĩnh Lương Hồng Trang đứng ở bên kia đường Tựa như không muốn cùng vị đường huynh vương ra đứng chung một chỗ Lại chẳng biết tại sao Hắn nhìn vương phá phía xa trong mưa gió Vẽ mặt có chút quá dị Tựa như muốn khóc Vừa tưởng như muốn cười Tóm lại rất phức tạp. Không có ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì Thậm chí không ai nghĩ được sau đó diễn biến thế nào Mây đen che trời Ngày như đêm Tầm dương thành dân thường đóng chặt cửa sổ Hoặc nút dưới ngầm giường hoặc giấu ở trong vạt Nào dám đi ra ngoài Lúc này còn ở trên đường đều là người tu hành Mà chút ít người tu hành đều là tới Z-Toli Nếu như là thời khắc bình thường Ở thời điểm chiến đấu của cường giả như chung lạc cùng vương phá Bọn họ tuyệt đối không dám có bất kỳ dị động Vạn nhất chọc giận tới đối phương Ai biết mình cùng với tôn môn phía sau sẽ phải trả giá thế nào Nhưng hôm nay rất nhiều người không để ý tới những thứ này Thời điểm bọn họ bước vào tầm dương thành Đã chuẩn bị trả giá bằng sinh mệnh Lương Vương Tôn cùng Lương Hồng Trang Còn có tiếp Hà cũng không có suy nghĩ gì Nhưng những người đó suy nghĩ rất nhiều Tô Ly lúc này cử trên lưng một con ngược Ở trong mưa gió đầy trời nhìn vô cùng bắt mắt Tất cả mọi người biết Hắn hiện tại đã là phế nhân Hơn nửa lúc trước Lâm Thương Hải Thành công ép hắn sử dụng một kiếm cuối cùng Mà Trần Trường sinh lúc trước vì ngăn cản công kích của Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn Cũng phải trả giá không nhỏ Hiện tại hắn là rất mệt mỏi Về phần vương phá lúc này bị kiếm của Chu Lạc trấn ác khó có thể nhút nhứt Như vậy, nếu lúc này công kiếp Tô Ly, ai có thể cứu hắn? Ai còn có thể cản thương thay cho Tô Ly? Rất nhiều người nghĩ như vậy Cho nên bọn họ bắt đầu làm như vậy Bọn họ mượn tiếng mưa gió che giống Từ đường phố đi ra Hướng nam nhân cử ở trên lưng ngựa trên đường mưa đi tới Lương Trẩm cùng Lương Hồng Trang nhìn những người đó đi qua bên cạnh mình Cảm thụ được lạnh lẽo cùng sát ý trên người bọn họ Trầm mặt không nói Không có ngăn cản bọn họ Cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì Dây cương của con ngựa lông vàng đốm trắng rơi trong nước mưa trên mặt đất Không biết nguyên nhân có phải bởi vì loại ngựa hay không hay là nguyên nhân vị Tô Ly kiếm của Chu Lạc mang đến dị tượng. Chiến đấu khí tức kinh khủng ba động cách hơn 10 trượng, lại không để cho túm mã chấn kinh vồn tẩu, mà là đàng hoàng cúi đầu. Trần Trường Sinh cũng cúi đầu, nhìn nước mưa rung động trầm mặt không nói. Long ngâm đoạn kiếm cùng vợ kiếm cuối cùng tương liên. Là lần đầu tiên sau khi rời đi Tây Trữ Trấn Miếu cũ Ban đầu ở Tây Trữ Trấn Dương nhân sư huynh cũng chỉ ở thời điểm đến hậu sơn sang dết cường đại yêu thú Mới chọn lại phương thức tổ kiếm này Hôm nay hắn làm như vậy là bởi vì biết địch nhân hôm nay đối mặt quá mức cường đại cũng là học tập theo vương phá Đột nhiên hắn ngẫm đầu lên Sau đó xoay người Đám người tu hành không nghĩ tới Thì ra hắn vẫn nhìn chăm chú vào phía sau Trần trường sinh cùng những người tu hành này nhìn nhau trầm mặt không nói Cách đó không xa Đạo kiếm ý cuồng bạo mặt thần thánh đã trở nên càng ngày càng mạnh Trần trường sinh không để ý tới bên kia Bên kia đã có thương phá Hắn hiện tại chỉ cần để ý bên này Hắn đã suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện cho nên rất bình tĩnh Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh Ngay cả nước mưa rơi vào trên mặt dù như thế nào dữ dằn Đều không thể nhiễu loạn Một người tu hành quát lên một tiếng lớn Thân hình chọc thoát thành ba hướng Hướng tô ly đánh tới Trần trường sinh hai tay cầm kiếm Hướng mưa không chém xuống Nơi chém xuống ở phía ngoài mấy trường Chỉ một kiếm, nhưng đồng thời chém về phía ba đạo thân ảnh Đây không phải tụy kiếm, cũng không phải là nhiên kiếm Đây là ly sơn kiếm pháp một chiêu mai hoa tam lộng Là ba ngày trước, tô ly trong lúc vô tình nói cho hắn nghe Lau một tiếng, ngay sau đó lại là một tiếng Phản phước đồng thời, trong mưa to vang lên ba đạo kiếm thanh Ba đạo thân ảnh đồng thời dừng giữa mưa không. Sau đó hai đạo thân ảnh tiêu tán, người tu hành kia muộn hành nhất thanh che ngực ngã xuống trên đường mưa. Long ngâm kiếm ở trong tay của hắn tự như sống lại. Chỉ qua mấy hiệp, người tu hành chuẩn bị đánh lén tô ly, rối rứt té xuống. Đúng lúc này, hắn khẽ liếc mắt nhìn thấy vương phá. Tự hồ cũng sắc ngã xuống Trong nháy mắt Hắn liền đưa ra một cái quyết định Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện audio.xyz